thứ bảy thì ấm khi quân giữ đánh đức chúa Giêsu đoàn thì nó cho người đi lấy áo mình mà mặc cho nên đức chúa Giêsu phải đi qua giữa quân ấy thì chịu nhiều điều sĩ nhục mà bởi dấu lặng còn mới thì máu chảy ra mà áo thì dính thịt mình đức Chúa Giêsu xong lòng quân ấy hãy còn chưa phỉ tìm cách là làm khổ cho đức Chúa Giêsu vậy nó lột áo người ra một lần nữa Cũng lấy một tấm áo đỏ mà mặc cho người Và lấy gai khoanh tròn Và làm như mũ triều thiên Đóng vào đầu đức chúa giêsu Có gai thì thấu vào ốc Có gai thì thấu vào trang Cho nên máu chảy xuống dầm về nó lại lấy nữa làm gậy mà cho người cầm đoạn nó đứng vây xung quanh mà vì gối nhau rằng lại mua du nhiều đức thì bỏ ngang mặt đưa thì vả ma đưa thì lấy gậy nữa mà Cầm mà đánh lên đầu người Quân dữ ấy đùa nhau ra sức Mà làm cho Đức Chúa giêsu Phải khốn hơn nữa Khi gặm bấy nhiêu sự Thì nguyện một kinh Đức Chúa Trời Mười kinh Đức Bà thường Đức Chúa giêsu Chịu đổi máu gai thế ấy Đã nên là độc địa bạc ác Và xấu hổ quá lẽ Cho Đặng phạt Tạ Đức Chúa cha Vì tội kiêu ngạo chúng tôi Xin cho chúng tôi Đặng lòng khiêm Nhượng chịu lị chúa mỗi đàn Cho ngày sau Đặng Đội mũ triều thiên ở trên trời Lại xin thờ phượng Đức Chúa Giêsu là vua thật trên trời dưới đất Cùng xin Chúa sửa trị trong lòng linh hồn chúng tôi AMEN